Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4183 Điện Tương Thực Lực Chân Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Lời này của ngươi ý gì? Lâm Hiên trên mặt tràn đầy cảnh giác Trong lòng có sự cảm bất hảo Hiển hiện dựng lên Ý gì? Điện Tương nở nộ cười Các ngươi cũng không tệ áp chủ bài làm cho Người liếu lưới bất quá đại ca ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng thân Là đạo tổ ta đây cũng chỉ có vừa mới biểu hiện ra ngoài cái kia một Điểm sức mạnh Áp chủ bài thứ này chẳng lẽ ta cũng sẽ không giấu một tay sao Điện tương nhàn nhạt thanh âm chuyện vào cái tay Nhưng mà lại khó có Thể che giấu bên trong ẩm chứa một tia đắc ý vừa mới đồng thủ ta Tối đa cũng bất quá đầu vận dùng hai tầng pháp lực mà vạn quyển thiên. Thư càng vẹn vẹn phát huy ra một ít ra lông thần thông mà thôi. Cái gì? Lâm Hiên cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên xanh. Mét vô cùng. Hai tầng pháp lực. Như đối phương nói thật sự cái này một trận chiến đem mảy may vi. Vọng cũng không. Đạo tổ thực lực. Thật đáng sợ đến trình độ như vậy. Hừ, nhìn nét mặt của các ngươi, là hoài nghi bổn tỏa theo như lời. Cũng được, vậy hãy để cho các ngươi nhận thức thoáng một phát, cái gì? Mới gọi là chính thức khủng bố à? Điện tương nói đến đây, ngữ khí đã trở nên lạnh như băng vô cùng. Tay phải vừa nhấp trong hư không, lại có thật lớn một hạt tử hư ảnh. Nổi lên pháp tướng bí thuật. Không đúng, là hắn tay phải biến ảo mà ra. Cùng bình thường hạt tử bất đồng trước mắt quái vật kia cái đuôi lại có mấy chục đầu nhiều. Thân thể của nó có chút mơ hồ, như là linh lực biến ảo chi vật, mà cái đuôi lại ngưng thực vô cùng, móc câu chiều dài hơn một trượng, lạnh. Lạnh sáng bóng lập lòe không thôi. Một cách mơ hồ Mười mấy đầu cách đuôi giống như Nguyễn Tiên cuồng loạn. Nhảy múa, Lâm Hiên chỉ thấy hắc mang ló lên bén nhọn đâm ngược lại. liền đã đi tới rồi trước mặt của mình. Nương theo lấy dép lạnh sáng bóng, hung hăng đâm rơi. Lâm Hiên quá sợ hãi. Hắn mặc dù biết đối phương lần này vừa ra tay, tất nhiên là long trời. lở đất, nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ. Rõ ràng bưu hãn đến như thế. Bất khả tư nghị tình trạng. Chút nào dấu hiệu cũng không càng chưa nói tới có bất kỳ linh khí sao. Động cũng đã gần trong gang tấc rồi. Không phải đánh lén, lại hơn hẳn đánh lén, làm cho người ta căn bản. Cũng không có trốn tránh ngăn cản chỗ trống. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hôm nay căn bản không kịp làm nhiều suy tư phát sinh hết thảy giống. Như điện quang thạch hỏa, Lâm Hiên Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống. Như há miệng ra, một đoàn thanh quang phụt lên mà ra, một cách lập lòe, liền biến thành rồi một đoàn hỏa diễm, ngũ sắc lưu ly tràn đầy bất khả tư khí, tức nhiều loại pháp chi lực tại kia sóng mặt đất không động đậy đắc. Huyền linh tiên hỏa lập tức liền tăng vọt dựng lên, Hóa thành một. Mảnh ngũ sắc biển lửa. Đem lâm hiên bao bọc tại trong đó. Đồng thời hắn hét lớn một tiếng. Tay áo run chỗ. Cửa cung tu du kiếm. Ngư du mà ra. Linh quang lập lòe kiếm khí chia sẻ qua trong giây. Lát. Liền bố thành một kiếm trần giống như sự vật. Bất kỳ vật gì một. Khi tiến vào. Đều bị vô cùng vô tận kiếm quang xoắn thành bột phấn. Biến khởi vội vàng. Không kịp tế lên cách khác bảo vật Nhưng cổ cung Tu du kiếm làm như bổn mạng bảo vật Sớm đã bị Lâm Hiên tế luyện đến Thu phát tùy tâm tình trạng Không chỉ có như thế Lâm Hiên đan điện nơi khí hải có từng trận trầm Thấp kêu to một chuyện mà ra Một đoàn kim quang từ bên trong bay ra Một chút trước đồng về sau liền huyến hóa thành huyền quy vư ảnh Tứ Linh Chi huyền vũ thực lực tại chân Linh trong tuy không phải mạnh. Nhất, nhưng nếu luận phòng ngự, chính là chân long đều theo không kịp. Nó sau khi xuất hiện, liền hướng Lâm Hiên trên người bổ nhào về phía trước. Kim quang lập lò, tung tích đều không có, mà Lâm Hiên thân thể mặt. Ngoài, đã có thật lớn một huyền quy bối giáp hiện hiện mà ra. Phía trên Linh văn trải rộng mơ hồ càng xiếp đặt cấu thành rồi một. Thái cực bát quái đồ. Huyện Huy có thể bói lành giữ. Lúc này đối với phòng ngự càng có cực. Lớn tăng thêm tác dụng. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ. Vèn vẹn chốc lát công phu cái kia. Hạt tử cách đuôi đắt đâm tới chỗ gần. Xâm nhập đến ngũ sắc biển lửa. Lập tức phúc suy âm thanh đại phóng. Huyến Linh Thiên Hỏa không ngừng. Lập lòe phúng rúng trong đó sen lẫn đủ loại pháp tắc thôn phải ăn mòn. Không phải trường hợp cá biệt đóng băng càng làm cho đuôi bò cạp mặt. Ngoài nhiều hơn tầng một màu trắng băng xương. Không thể nói chút nào tác dụng cũng không, nhưng trên thực tế cũng không có phát ra nổi bao nhiêu trì trệ hiệu quả. Cuối cùng, huyến linh thiên hỏa cấu thành phòng ngự bị đột phá. Nhưng cũng không có chấm dứt cửa cung tu du kiếm đã bắt đầu tung. Hoành đóng mở, vô số kiếm quang cuồn cuộn không dứt hướng phía đối. Phương hung hăng chém rụng Có thể lại để cho lâm hiên xanh cả mặt một màn xuất hiện. Đánh đâu thắng đó bổn mạng bảo vật, lúc này lại như gặp khắc tinh tựa. Như chém đến cái kia đuôi bò cạp phía trên đã bị dễ dàng bắn ra mà. Mở. Tuy rằng cũng ở đây phía trên lưu lại một chút ít vết kiếm, nhưng căn bản không đủ để chặt đứt, không chỉ có như thế theo thời gian trôi. Qua, những vết kiếm kia vẫn còn nhanh chóng bình phục. Cuối cùng, cửu cung tu du kiếm chỗ bố trí xuống kiếm trận cúng đồng. Dạng bị đột phá. Nhưng bất kể như thế nào, cái kia đuôi bò cạp uy năng cũng bị tiêu. Hao rất nhiều. Nhưng mà nó như trước sống như là thiên ngoại lưu tinh đấy, hung hăng. Hướng phía lâm hiên đâm rơi, hơn nữa cuối cùng đâm vào cái kia huyền. Quy hư ảnh biến thành trên tấm chắn rồi. Đây là lâm hiên cuối cùng tầm một phòng ngự, tự nhiên là không như. Bình thường, nhưng như trước sống như giấy, bị nó một đâm mà phá. Bành, cái kia hạt tử cái đuôi đâm vào rồi lâm hiên ngực, lại một hồi can. Huyết vụ hiện hiện mà ra, Lâm Hiên hai mắt lập tức đã mất đi. Sinh cơ bị nó hất lên, liền biến thành một cỗ lạnh như băng thi thể. Hướng phía phía dưới rơi xuống mà đi. Vẫn lạc. Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. Bởi vì vừa mới rơi xuống đến một nửa, Lâm Hiên liền bằng một tiếng nổ. Bung rồi, hóa thành đầy trời huyết vụ. Có thể cùng lúc đó... Hơn trăm trưởng xa đã có một tiếng phượng gáy âm. Thanh truyền vào bên tay. Sau đó một đầu lửa đỏ là phượng hoàng hư ảnh nổi lên rộng rãi thép thu. Vào, Lâm Hiên thay thế phượng hoàng xuất hiện. Phượng hoàng niết bàn. Đây là Lâm Hiên dung hợp thiên phượng chân huyết về sau kết hợp chân. Linh hóa kiếm huyết chỗ tìm hiểu đi ra bí thuật. Có chút cùng loại thế này độ kiếp đại pháp nhưng không cần tổn thất cái gì liền có thể. Thế kiếp một lần. Vừa rồi nhìn cân treo sợi tóc cực kỳ thật sự là thi triển gia thuật. Này nếu không có thể hay không biến nguy thành an thật đúng là khó. Nói đương nhiên vẫn lạc là, là không thể nào đấy coi như là không thể phượng. Hoàng Niết Bàn, Lâm Hiên vẫn là có mặt khác bảo vệ tính mạng thủ đoạn nhưng thật là vô cùng nguy hiểm. Hắn thở dốc một hơi, mình có thể hóa giải nguy cơ, liền không biết những người khác thì như thế nào. Đặc biệt là Nguyệt Nhi tu vi yếu nhất. Nghĩ như vậy, Lâm Hiên quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, lại làm cho hắn kinh ngạc. Tứ nữ ứng phó, xa so với hắn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng không phải nói các nàng thần thông có thể đem lâm hiên còn hơn. Mà là bởi vì tiểu điệp đã tìm hiểu thời gian pháp tắc. Thời gian trong thiên địa thần bí nhất đồ vật cái này không chỉ có. Riêng có thể sử dụng đến tấn công địch phòng ngự đồng dạng là có thể. Thu được khó có thể tưởng tượng kỳ diệu hiệu quả địa phương. Tứ nữ đứng chung một chỗ, tuy rằng đối mặt đuôi bò cạp có bốn cây. Nhiều... Nhưng là có thể đồng thời ra tay ứng phó, lẫn nhau phân công, hợp tác. Mà lâm hiên bởi vì đứng được xa hơn một chút, đối phương đánh lén lại. Quá mức đột nhiên cho nên tiểu điệp cũng không cách nào bận tâm chỉ. Có thể tự mình một người đối mặt nguy cơ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.